Ngao bái hãm hại, tất cả đàn ông nhà họ Trang đều bị bắt lên kinh đô xử chém. Mấy mươi người đàn bà bị xung quân tới Ninh Cổ Tháp. May là trên đường gặp được cứu tinh, giết hết quan quân áp tải, cứu được bấy nhiêu người, sắp xếp cho họ ở một nơi hẻo lánh núi sâu. Họ rất ít giao lưu với ai và đóng thần giả ma để tránh kẻ hiếu kỳ, giòm ngó. Do đó dân chúng chung quanh gọi chỗ ở của họ là ngôi nhà ma. Trang Phu Nhân tra hỏi thật kỹ vì tiểu bảo thuật lại chuyện giết Nga Bái rồi được cử làm hương chủ Thanh Mộc Đường là đệ tử của Trần Cận Nam. Hiện nay, lãnh sứ mạng đặc biệt đi lên núi ngũ đài. Biết được kẻ gian tặc đã bị giết, mối huyết hải thâm thù của Gia Trang đã được trả. Mấy chục người mặc áo trắng kéo ra phủ phục lễ, cực kỳ cung kính đa tạ vì tiểu bảo, sau đó khoản đãi rất thâm hậu. Bọn Từ Thiên Xuyên và bọn Thần Long Giáo Đều bị người của Trang Gia tổ chức bắt hết Nhưng ngay sau đó Có một đại cao thủ của Thần Long Giáo xuất hiện Giải vây và đưa cả hai bọn kia Đi đâu chưa rõ Lúc Vi Tử Bảo từ biệt lên đường Trang Phu Nhân tặng cho cậu ta Một người con gái tên Song Nhi Đi theo hộ giá Qua khỏi một thị trấn Ba tên Lạc Ma Phóng ngựa theo hồng cướp của Song Nhi võ công rất cao cường Cô ta bước ra khỏi kiệu Nhanh chóng hạ gục bọn chúng Mời quý vị và các bạn theo dõi Chuyến công cán của Vi tiểu Bảo Đến Chùa Thanh Lương Qua phần đọc truyện sau đây nhé Sông Nhi bẹn đá vào lưng y một cướp Tên lạc ma ấy rên lên một tiếng Tỉnh lại Sông Nhi nói Tướng công hỏi các nơi làm gì Tên lạc ma ấy nói Cô nương Cô nương biết phép tiên hả Nói mau Các ngươi làm gì Bọn ta, bọn ta là lạc ma trong chùa đại văn thù Trên đỉnh Bồ Tát núi Ngũ Đại Cái gì mà lạc ma với công lạc ma Ăn nói bầy bà thô tục như thế Lạc ma là hòa thượng Tây Tạng tế ra các ngươi là hòa thượng Rồi khẽ đá y một cướp nói Là hòa thượng sao không cạo đâu Bọn ta là lạc ma Không phải là hòa thượng Cái gì? Ngươi còn già mồm mà Tướng công nói ngươi là hòa thượng Thì là hòa thượng đồ đá và nguyệt thiên hát của y một cước Tên lạc ma đào thấu xương tủy nhịn không được La ầm lên Càng lúc càng thấy đau hơn Càng lúc càng la lớn hơn Hai tên lạc ma kia từ từ tỉnh lại Nghe y la như heo bị chọc tiếp Tên nào cũng quảng sợ Cùng dùng tiếng tạng hỏi hang Tên lạc ma kia đáp, sau đó la lên bằng tiếng Hán. Ta là hòa thượng, ta là hòa thượng. Cô nương nói, nói ta là cái gì, thì ta là cái nấy. Xin gươi mau giải quyệt cho ta đi. Cô đừng nói không kể, tướng công nói mới kể. Tướng công, người nói y là gì? Ta nói y là ní cô. Tên lạc ma kia đánh nhịn không nổi rồi nói. Ta là ní cô, ta là ní cô. Dì tử bảo, già son nhi cùng bật cười lớn. Sông Nhi chân trái đáng nhẹ vào quyệt khí hồ của y một cướp, tên lặc ma kia lập tức hết đau, nhưng vẫn luôn mồm kêu lên. ta là đi cô, tao là đi cô. Di tiểu Bảo nhịn cười hỏi. Các ngươi là người xuất gia, tại sao lại chặn đường cướp tại vật của bọn ta? Ừ. tiểu nhân đáng chết, lần sau không dám vậy nữa đâu. Ngươi còn có muốn lần sau nữa hả? hả ta nói không dám, tùy là không dám, qua 100 năm nữa cũng không dám. Các người không ở trong chùa niệm kinh xuống núi làm gì? Dạ là là, là sư phụ sai bọn ta xuống núi. Sư phụ sai các người xuống núi cướp bốc tiền bạc châu báo hả? Không, không phải. Bọn ta phải tới Bắc Kinh. Vừa nói tới đó, tên lạc ma to béo kia hắn giọng một tiếng. Di Tiểu Bảo liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy tên lạc ma kia liên tiếp đưa mắt ra hiệu, tỏ ý bảo đồng bọn không nên nói thật. Di Tiểu Bảo vốn nghĩ mấy tên lạc ma này thấy tiền tối mắt, cậy mạnh đánh cướp, cũng không quan hệ gì lớn. như Mãn Châu sùng tính Lạc Ma. Trong hoàng cung làm Phật sự, thì nhất định sẽ mời Lạc Ma lập đàn tùng kinh. Hoàng gia đã như thế, thì các dương công quý thích càng không cần phải nói, cho nên có rất nhiều Lạc Ma không giữ thanh quy, hoành hành bất pháp ở Bắc Kinh. Y vốn định hành hạ chúng một lúc cho vui, rồi thả chúng đi. Nhưng thấy vắng trẻ của tên Lạc Ma to béo kia, tự hồ còn có chuyện khác, liền nói. Ba thằng đầy tớ nãy dở trò ma, Song Nhi bị đá vào người chúng mỗi tên đá, chụp ba người bọn chúng kêu cha kêu mẹ rồi chúng ta đi thôi. Dạ. Nàng cũng nhìn thấy tên Lạt Ma béo kia dở trò ma, trước tiên đá vào huyệt thiên hác của y một cước, tên Lạc Ma lập tức lớn tiếng kêu gào. lại bước tới bên cạnh tên Lạt Ma đầu tiên, giơ chân lên làm ra vẻ như sắp đá. Tên Lạc Ma kia đã nếm mùi đau khổ, vội nói: Đừng, đừng đá, ta nói là được, sư phụ sai bọn ta tới Bắc Kinh đưa một lá thư. Vậy thư đâu? Lá lá thư ấy không không, không phải đưa cho các ngươi xem được. Nếu để các ngươi xem, sư phụ giấc định sẽ giết chết bọn ta. Thôi mệt quá lấy ra lẹ đi, người không lấy ra ta sẽ đá cho một cước à. Nói xong, sấn lên một bước. Tên Lạc Ma kia không biết y võ công có hạn, một cước này mà đá trúng người cũng không bằng gãi ngứa. Nhưng vừa thấy y dơ chân lên vội nói Không, không Không, không, không phải trong người ta Người đi lấy ra, lại lên Tên lạc ma kia không biết làm sao Bước tới bên cạnh tên lạc ma to béo Kỳ lý cổ lô nói mấy câu tiếng tạng Tên lạc ma to béo kia dùng tiếng tạng trả lời y Y đang kêu gào như heo bị chọc tiếc Lần này nói bằng tiếng tạng đứt đoạn lại càng khó nghe Di Tử Bảo nhìn thấy trong vắng vẽ giọng điệu của y, đoán y nhất định không chịu cho tên lạc ma kia lấy lá thư. Lập tức bước tới đám mạnh vào đỉnh đầu y một cướp. Tên lạc ma to béo lập tức ngất đi. Một tên lạc ma khác, môi trong bọc y lấy ra một cái bao nhỏ bằng giải dầu, trung rảy hai tay đưa lên. Di tiểu Bảo cầm lấy, sông nhi cũng lấy trong bọc ra một cái bao nhỏ, mở bao lấy ra một con dao rọc giấy nhỏ, rọc cái bao ra. Bên trong quả là một lá thư. Trên phong thư viết dài hàng chữ tạng. Di Tiểu Bảo hỏi: Lá thư này đưa tới cho ai? Đưa tới cho sư bá của bọn ta. Di Tiểu Bảo đưa tay kéo một cái, xoạt một tiếng xé phong bì ra, hai tên lạc ma luôn miệng kêu khổ, chỉ thấy một tờ giấy vàng viết mấy hàng chữ tạng công công queo queo. Bên dưới lại dùng mực son vẽ một đạo bùa ly kỳ cổ quái không biết là nói gì. Nếu lá thư này viết bằng chữ Hán Duy Tử Bảo cũng không đọc được, lập tức đưa cho Sông Nhi hỏi. Sông Nhi coi trong ấy viết gì vậy Sông Nhi? Sông Nhi cũng không biết, hỏi tên lạc ma kia. Đứng công hỏi ngươi trong thư viết gì, nói mau, nếu có nửa câu bịa đặt, ta sẽ đá vào quyệt đạo ngươi, dĩ nhiên không giải khai cho ngươi. Hơ, ít nhất cũng phải qua ba ngày ba đêm mới giải khai cho ngươi. Tên lạc ma kia đón lấy lá thư, đọc qua một lượt, trung rảy nói. Chuyện này, chuyện này. Cái gì mà chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nói lẽ lên. Dạ, trong lá tư này nói, người mà sư huynh hỏi. vừa nói tới đó, một tên lạc ma khác, đột nhiên kỳ lý cô lô lên tiếng. Xong nghi phi thân qua, đá cho nguyệt thiên hát của y một cướp. Tiếng nói của tên lạc ma kia, lập tức biến thành tiếng rên la gào thét. Tên lạc ma đầu tiên biến sắc, Trung giọng nói. Trong lá tư này nói, tìm được người kia... Chúng tìm tới tìm luôn được nhất định Nhất định không phải trên núi ngũ đài Dì tự bảo thấy y ánh mắt láo liên Nói chuyện úp úp mở mở nghĩ thầm Ta tuy không biết tiếng gà kêu chó sổ của các người Nhưng nhìn dáng dễ các người thì nhất định là bịa đặt Chỉ có điều bọn đại tớ các người quá ngu Bịa đặt phải không giống lắm Bèn nói với Sông Nhi Sông Nhi nè Cái tên lạc ma này đang bịa đặt lừa mình đó Y xấu xa như thế Thì không tha được Rồi dơ chân đá cho quyệt thiên hát của y một cước. Tên lạc ma kia kêu lên. Ngươi giết ta đi. Chưa quên ta nói. Nếu nói lời chục lá thư ra bọn ta. Bọn ta ba người không sống được. Ngươi giết ta đi. Đừng đếm xẻ gì tới nó. Chúng ta đi. Rồi cùng Song Nhi nhảy lên xe. như phố xe thấy hai người bọn họ còn nhỏ tuổi. Mà bản lĩnh đã khiến ba tên lạc ma chết đi sống lại. Phục sát đất. Luôn miệng ca ngợi. Di Tử Bảo hạ giọng nói Tới thị trấn phía trước Ngươi nên cải trang Chủ minh châu kia cũng nên cất đi Dân tôi cải trang thế nào Ngươi giả làm đàn ông thôi Xe đi được hơn 30 dặm Tới một thị trấn lớn Di Tử Bảo sai phu xe tới khách điếm nghĩ lại Đưa tiền bảo Song Nhi đi mua quần áo cải trang Sông Nhi mua quần áo trở về khách điếm, mặc vào đống giả là một tiểu thư đồng tuấn tú. Cải trang như thế, trên đường không làm người ta chú ý. Sông Nhi võ công cao cường, nhưng không biết gì về nhân tình thế cô. Trên đường toàn do, Di Tử Bảo đưa ra chú ý, nhưng chú ý của Y lại không cao minh gì lắm. Thường ba phần đứng đắn thì có bảy phần bậy bạ. Không quá một ngày đã tới đanh giới hai tỉnh, trực tấn. Từ quyện Phụ Bình, tỉnh Trực Lệ đi về phía Tây, qua dãy Trường Thành là tới Cửa Quan Long Gia. Cửa quan Long Gia là cửa phía đông núi Ngũ Đài, đường núi quanh co, núi non chậm trùng. Ngôi chùa đầu tiên trong núi Ngũ Đài là Chùa Dũng Tuyền. Di tiểu Bảo hỏi địa điểm Chùa Thanh Lương, nguyên là núi Ngũ Đài rất lớn. Chùa Thanh Lương ở giữa đỉnh Nam Đài và đỉnh Trung Đài. Từ Chùa Dũng Tuyền tới đó, đường đi không phải gần. điểm ấy, Di Tử Bảo và Sông Nghi ngủ lại ở Lư Gia Trang cạnh chùa Dũng Tuyền. Ăn một bát chàng thắng thịt dê, rồi ăn bánh trái. Nghĩ thầm lúc ban ngày hỏi đường ở chùa Dũng Tuyền. Hòa thượng trong chùa thấy mình nhỏ tuổi, thái độ lãnh đạm, không thèm đếm xỉ gì tới. Không nói đường đi tới chùa Thanh Lương, lại hỏi. Đường vừa xa vừa khó đi, người tới chùa Thanh Lương làm gì? Dắn vẽ rất khinh miệt, có bảy phần giống như bọn giặc trọc đầu chạy theo thế lợi trong chùa Thiền Trí ở Dương Châu. Tới chùa Thăng Lương gặp hoàng đế thuận trị, e đất không dễ, phải nghỉ cách mới được. Y miệng ăn bánh, trong lòng thầm nghĩ. Có tiện thì có thể sai ma quỷ, say thóc, bảo hòa thượng sai thóc thì quá nữa chắc cũng được. Từng nghe các tiên sinh kể chuyện nói trong truyện thủy hữu, lỗ trí thâm lên núi ngũ đại xuất gia, có một viên hoại gì đó, bố thí cho chùa không ít tiền bạc Lỗ trí thâm gây đáo loạn trong chùa, vừa uống rượu vàng thịt chó, mà lão hòa thượng cũng không nổi giận phải rồi. Mình giả muốn là pháp sự vào chùa cúng như tiền bạc mượn có nấng lá không đi rồi từ từ tìm lão Hoàng gia lão hòa thượng cũng không đuổi mình đi được nhưng sau khi vào núi ngoài chùa chiền thì không có thị trấn nào lớn một tờ ngân phiếu năm lượng cũng không tìm được chỗ đổi đành trở ra cửa Long Tuyền quay về Ph Bình đổi tiền xong cùng sông nhi mua quần áo mới để thay y nghĩ thầm mình muốn làm pháp sự những chuyện gì cũng không biết Che lòi đuôi. Trước tiên phải diễn thử một lượt đã. Lúc ấy bèn tới chùa các tường trong quyện thành phụ bình. Dập đầu trước tượng Phật mấy cái. Sư tiếp khách đưa nghiêm bút ra. Dì tử bảo phẩy tay nói. Bố thí à, thì bố thí. Còn giết chữ cái gì? Rồi lấy ra một đỉnh nguyên bảo 50 lượng đưa qua. Hòa thượng kia cả kinh. Nghĩ thầm dị tử thí chủ này. Là thiện hiếu thí. Thế gian hiếm có. Lập tức luôn miệng cảm tạ đón vào cha phòng bừng thức ăn chay lên mời lúc chi tiểu bảo ăn miếng chay hòa thượng Phương Trượng ngồi cạnh bồi tiếp xương tụng tiểu đàn diệt nhân hậu thành tính nhất định sẽ được Bồ Tát phù hộ sau này sẽ bản chàng đề tên thi đậu trạng Nguyên con cháu đầy nhà Ph lộc vô cùng gì tiểu bảo cười thầm nghỉ ngươi giỗ mông ngựa ta cái gì cũng hay nhưng ta lại không biết chữ nói ta thi đậu trạng Nguyên Không phải là chửi giữa mặt người ta à Bèn nói Lão hòa thượng Ta muốn vào núi Ngũ Đài làm một trường Đại Pháp sự Chỉ là chuyện gì ta cũng không biết muốn nhà ngươi chỉ giáo Phương trượng nghe ba chữ Đại Pháp Sư Đứng phát lên nói Thi chủ Chùa chiền trong thiên hạ đều thờ cúng Phật tổ Bồ Tát như nhau người muốn làm Pháp sự cứ làm bất tiểu tự là được Đảm bảo tất cả đều đâu dọc đấy Cật gì phải dứt giả lên núi Ngũ Đài Không được không được Trường pháp sự này là tâm nguyện của ta, nhất định phải làm trên núi ngũ đại. Nói xong, lại rút ra một đỉnh 50 lượng bạc nói. Thôi vậy, ngươi thuê cho ta một người, theo ta lên núi ngũ đại giúp việc. 50 lượng bạc này là cho y. Chuyện đôi hai dễ, chuyện đôi quá dễ. Y có một người em con cậu buôn bán những sản vật trong chùa, những việc thu tô mua sắm đều do y quản lý, nhưng không phải là hòa thượng. Lúc ấy bèn gọi y tới ra mắt di tiểu bảo. Người ấy họ du tên bác, khuôn mặt rất dễ coi, lại có một cái ngoại hiệu là thiếu một nét. vốn chữ du thêm một nét sẽ thành chữ dương, du bác sẽ thành dương bác. Trò chuyện đôi ba câu, Di tiểu Bảo và Y đã 10 phần hợp nhau. Di tiểu Bảo từ nhỏ đã quen biết rất nhiều hạng người tiểu nhân ở chợ búi này. Lúc ấy đột nhiên gặp một người ở quyện Phụ Bình, có cảm giác tha hương ngộ cố tri. Di tiểu Bảo lại thỉnh giáo phương trưởng về các. Quy củ làm Phật sự, dị phương trưởng kia cũng nói hết những gì mình biết. Dị tiểu bảo nghĩ thầm. Các hòa thượng cũng nhiều quy củ thiệt à. Lại cúng thêm 20 lượng bạc. Dị tiểu bảo dắt du bác về khách điếm, đưa tiền sai y đi mua những vật cần dùng. Vô bác có tiền trong tay, làm việc 10 phần mau lẹ. Không bao lâu đã mua đủ các vật phẩm. Chính mình cũng mua một bộ quần áo mới, nói. Dị tấn công, ngươi là đại tài chủ. Ta là tùy tùng của ngươi, cũng phải ăn mặc cho dễ coi một chút, phải không? Bộ quần áo dày tất mới này, chẳng qua chỉ hết có ba lượng tâm tiền. Di Tử Bảo nghĩ thấy không sai, lại bảo y tới cửa hiệu quần áo mua cho mình và Song Nhi thêm mấy bộ quần áo qua lệ đắt tiền. Ba người vui vẻ qua cửa quang Long tuyền, phía sau là tám tên phu khuân giác gánh 8 gánh đồ vật bố thí cho sư và lễ vật cúng Phật, theo đường cái đi thẳng về phía nam. Dựa vào núi Mũ Đài, đi vài dặm là có một ngôi chùa. Qua khỏi chùa Dũng Tuyền thì tới các chùa Đài Lệ, Thạch Phật, Phổ Đế, Cổ Phật, Kim Cương Bạch Vân, Kim Đăng, rồi tới chùa Linh Cảnh. Tối hôm ấy tá túc một đêm ở chùa Linh Cảnh. Sáng hôm sau, rẽ lên hướng Bắc, qua khỏi chùa Kim Các vài dặm về phía Tây Bắc là tới chùa Thanh Lương. Thanh Lương trên đỉnh núi Thanh Lương... so với các chùa chiền dọc đường... cũng không nguy nga tráng lệ gì. Cổng chùa hư cũ... lâu ngày chưa sửa sang. Di tiểu Bảo cảm thấy hơi thất vọng. Hoàng đế xuất gia... nhất định phải chọn một cái chùa thiệt lớn... chứ e con rùa đen hải đại phú ăn nó bảy bả. Lão Hoàng đế hoàn toàn... không phải làm quà thứ trong chùa này. Chùa Bác bước vào cửa chùa... nói với nhà sư... coi việc tiếp khách rằng... ở thành Bắc Kinh có một vị Di Đại Quang Nhân muốn làm phật sự lớn, bố thí cho sư cúng đường đức Phật. Tri khắp tăng thấy một đoàn người quần áo qua lệ, lại mang theo tám gánh trồ vật, lập tức mời vào xương phòng mời trà, rồi vào trong bẩm báo với phương trưởng. Phương trưởng là Trừng quan lão hòa thượng tới xương phòng, làm lễ ra mắt với Di Tiểu Bảo hỏi: "Không biết thí chủ bố lập Phật sự gì?" Di Tiểu Bảo thấy phương trưởng trường Quang thân hình rất cao, nhưng gầy gò như que củi. Hai mắt hơi nhắm lại, dáng vẻ không có gì là tin anh, lại càng thất giọng nói. À, đệ tử muốn mời đại hòa thượng làm pháp sự 7 ngày 7 đêm để siêu độ cho vong phụ của đệ tử, còn có mấy vị bằng hữu đã qua đời." À, di đà Phật." Bậc kinh rất nhiều chuột chiền, trong núi Ngũ Đại cũng rất nhiều chuột chiền. Không biết tại sao thí chủ lại được xa xa xôi lên tận núi Ngũ Đại, Tây tiểu tự Lạc Pháp sự Vì tự bảo đã sớm biết sẽ có câu hỏi này Nên trước đó đã bàn với vua bác Bèn nói à, Ngày rằm tháng trước á, mẹ ta nằm mơ Thấy cha ta vậy nói với với bà là Lúc người xin tiền tội nghiệp rất lớn Phải tới chùa Thanh Lương cho núi Ngũ Đài Xin phương trượng đại sư đọc kinh 7 ngày 7 đêm Mới tiêu trừ được tai quả quyết quan cho người Để cha ta khỏi chịu khổ não vô cùng với địa ngục Y không biết cha mình là ai Càng không biết còn sống hay chết Lúc nói như thế Nhìn không được cười thầm trong bụng, lại nghĩ Ngươi sinh ra lão tử là buông tay bất kể Xuống địa ngục cũng đáng kiếp Lão tử dự khéo làm pháp sự 7 ngày 7 đêm cho ngươi Kể ra là may cho ngươi lắm rồi À, thật ra là vậy Vì thí chủ lời tục có câu rất hay Là gấy làm sao, chim bao làm vậy Chuyện áo mộng này quá không phải là chuyện thật đâu Đại Hòa Thượng lời tục có câu rất hay Là thà tin là có Đừng ngờ là không Cho dù lời cha ta nói trong mộng chưa chắc lã là chuyện thiệt Nhưng bọn ta là một trường pháp sự cho ông Siêu độ vong hồn cũng là một chuyện công đức Nếu quả cha ta có nói lời ấy Mà bọn ta không làm theo lời ông Ở dưới âm ty Ông sẽ bị bọn đầu trâu mặt ngựa Bọn quỷ vô thường khinh rẻ hạ hiếp Vậy thì à, làm sao ta yên tâm được Bà nói lại Đây là ta dân lệnh mẹ ta Mẹ ta nói lão phương trưởng cái chùa Thanh Lương Trên núi Ngũ Đài có duyên phận với bà Trường pháp sự này nhất định phải do chùa này làm. Ngươi có duyên phận với mẹ ta thì cũng lạ à. Ngươi tới làm khách chơi trong lễ xuân diện với Dương Châu lần nào chưa? Trung Quang cười hát lên một tiếng nói. Thi chủ có chuyện chưa biết. Tệ tử là Thiệt Tông. Những chuyện kinh xám pháp sự này là của tỉnh Thổ Tông. Bọn ta không biết làm đâu. Trên núi Ngũ Đại, các chùa kim cát, phổ tế Đại Phật, Duyên Khánh đều thuộc tỉnh Thổ Tông. Thí chủ cứ giật bước tới các chuột ấy là pháp sự là được Chi tiểu bảo nghĩ thầm Lúc ở quyện phụ bình thì dị phương trưởng kia muốn làm pháp sư Mà tới đây thì lão hòa thượng này lại tìm đủ cách từ chối Hai tay đẩy trả số tiền người ta đưa mình Bên trong ắt có chuyện lạ Y này nỉ mấy lần Nhưng trường quan nhất định không chịu Kể đó đứng lên nói với tri khách tăng Người chỉ được cho thí chủ tới vụ kiếp các Lão nạp không bồi tiếp được nữa Duy Tử Bảo cuốn lên rồi nói. Phương trưởng đã nhất định không ưng thuận á. Tiền những áo sư, mũ sư và tiền bạc ta mang tới cúng dường cho chùa. À, xin mời các vị đại hòa thượng trong chùa tới nhận cho. Đa tạ thi chủ. Y thấy di tiểu Bảo mang theo tắm gánh lễ trực nhưng vẫn hoàn toàn thản nhiên. di tiểu Bảo nói. Mẹ ta đã nói mỗi phần lễ vật phải giao tận tay từng vị đại hòa thượng trong chùa. Cho dù là đạo nhân nấu bếp hay người trồng rau cũng đều phải có phần mang theo tất cả 300 phần lấy vật. Nếu không đủ, ta sẽ đi mua thêm. À, đủ rồi, quá nhiều rồi. Bản tự chỉ có hơn 50 người. Xin thí chủ để lại 56 Phật phẩm là được. À, có thể xin phương trưởng triệu tập chúng tăng trong toàn chùa để ta chính tay phân phát hay không? Đây là điều tâm nguyện của mẹ ta. Bất kể thế nào cũng phải làm bằng được. Trùng quang ngẩn đầu lên, bột như một quang như điện quét qua mặt Di tiểu Bảo một lượt, nói. Được, ngã Phật từ bi, sẽ làm như mong ước của Thí Chủ. Rồi xoay người bước vào trong. Nhìn thấy bóng dáng cao như cây xào của y đi khỏi, Di tiểu Bảo trong lòng chờ có một cảm giác, không sao nói ra được, bẻn lẻn nên chén trà lên uống. Dù bác đứng sau lưng y, hạ giọng nói. Loại quả thương gia không có hợp thời này. Họ du ta cả đời... Quả rất kích gặp, chẳng trách vì một ngôi chùa thanh lương vậy, mà hai cách tưởng Bồ Tát mình vàng cũng hư hư nát ác. Chỉ nghe trong chùa có tiếng chuông gian lên, trì khách tăng nói. Mời đàn Việt tới Tây Điện bố thi. Di Tử Bảo tới Tây Điện, thấy tăng chúng nối nhau bước vào, y lấy từng phần từng phần lễ dật ra phát, ngưng thần chăm chú nhìn vào từng hòa thượng, nghĩ thầm. Mình chưa gặp có hoàng đế thuận trị. Nhưng y là cha tiểu hoàng đế, tướng mạo phải có nét giống nhau. Chỉ cần nhìn thấy hòa thượng nào rất giống tiểu hoàng đế là đúng. Nhưng phát hết hơn 50 phần lễ trực, đừng nói không thấy hòa thượng nào rất giống tiểu hoàng đế, mà ngay cả một hòa thượng có tướng mạo giống tiểu hoàng đế một hai phần cũng không thấy. di tiểu bảo rất thất vọng, chợt nghĩ. Ai, đi đã làm hoàng đế thì thân phận thế nào? Làm sao ra đây nhận một phần áo mũ bố thí của mình được? Ai... Thế sách này của mình quá thiệt là ngay quá đi. Bèn hỏi tri khách tăng. À, tất cả tăng nhân của quý tự đều đã tới rồi chứ. Người nào cũng đã lãnh rồi. Đa tạ đạt việc bố thí. Người nào cũng lãnh rồi hả? Nè, ai là chưa chắc nha. Chỉ sợ còn có người không chịu tới lấy đã nghe. Đạt việc nói đùa rồi. Làm gì có chuyện đó. Người xuất gia không có bị đạt. Nếu người lừa ta thì chết đi sẽ bị rơi xuống ngục rút lưỡi đó. Trì khách tăng vừa nghe thấy, lập tức biến sắc. Di tiểu Bảo nói, Nếu đã có tăng nhân chưa tới nhận, thì đại hòa thượng mời ý ra nhận đi. Chỉ có phương trưởng đại sư chưa nhận, ta thấy không cần phải mời lão nhân gia người ta đâu. Đúng lúc ấy, một tăng nhân hấp tấp bước vào nói, Sư Quỳnh, ở ngoài có hơn 10 dị lạc ma muốn gặp phương trưởng. Họ đều mang binh khí, xoa tay nắng quyền, tôi đây không có ý tốt đâu có san ta chu giang tại vũ đại trước nay đức sông không phạm nước giếng họ tới đây làm gì. Cứ báo với phương trưởng để ta ra xem. Nói xong, nhìn qua Di tiểu bảo nói: "Xin lỗi, không phải bộ tiếp." Rồi đảo chân bước ra. Di tiểu bảo cười nói: "Cái bọn lạc ma thối tha này ơi, chỉ e là tới đây á bọn ta." Y nghĩ Sông Nhi võ công cao cường, mưa tên Lạc Ma cũng không coi vào đâu. Chợt nghe ngoài cổng chùa có một tràn tiếng quyên áo chan lên. Một bọn người sấn vào đại hùng bảo điện, Di tiểu Bảo nói Ê, Sông Nhi, ra xem náo nhiệt chút xíu đi. Rồi kéo tay Sông Nhi cùng bước ra ngoài. Đi tới đại điện, chỉ thấy hơn 10 lạc ma dây quanh tri khách tăng, tranh nhau quát tháo. Không lục xác không được. Có cười chính mắt, nhìn thấy y dọc chùa Thánh Lương. Đây là các ngươi không phải. Tại sao lại bắt giấu đi? ngoan ngoãn giao người ra đây là xong. Nếu không thì... <cười> Duy Tử Bảo bước tới đứng một bên điện. Hai tay xoa lưng nghĩ thầm. Lão tử đang đây nè. Các ngươi phóng ngựa qua đây. Nằm ngờ bọn lạc ma kia không đứng sĩ gì tới y. Cũng không thèm nhìn y một cái. Trong tiếng quyên áo, trường quang từ trong đi ra. Chậm rãi hỏi. Chuyện gì vậy? Có phương trường biết đó bọn họ... Y vừa nói hai chữ phương trượng, bọn lạc ma kia đã sớm tới dây quanh trường Quan quát. Ngươi là phương trượng hả? Vậy thì tốt lắm, mau giao người đây. Nếu không giao ra, thì cả cái chùa của ngươi cũng sẽ bụt nắm lửa đốt rồi. À, dì là Phật, lẽ nào làm vậy? Chẳng lẽ làm hòa thượng thì không cần nói lý lẽ sao? Xin hỏi các vị sư huynh lỡ chùa nào, quan lâm tệ tự là có việc gì? Một tên lạc ma khoác áo cà sa màu đỏ ngoài tấm áo vàng nói. Bọn ta từ Tây Tạng tới đây là dân lĩnh Phật sống tới Trung Nguyên Cộng Cán. <cười> Nào ngờ một tên lạc ma tùy tùng bị một tên tặc hòa thượng bắt đi giấu trong chùa Thái Lương. Hòa thượng phương trưởng, người mau mau giao tên Tiểu Lạc Mãi ra. Nếu không á, thì người không yên đâu. Chuyện này bên lạ thật. Bọn ta ở đây là chùa Phật Thiền Tông, không có dính dấp gì với mật tông Tây Tạng quý sư có một tiểu lạc ma đi làm sao không thức các chùa chàng hỏi xem <cười> có gửi chính mắt nhìn thấy tên tiểu lạc mãi trong chùa thánh lương nên bọn ta mới tới đây hỏi nếu không thì là bọn ta ăn cơm nọt xong không có việc gì làm tới đây cái chuyện à người biết điều thì mau giao tên tiểu lạc máy ra bọn ta không để mặt sư cũng phải để mặt Phật không tru cứu nữa được quả thật có tiểu lạc ma tới chùa Thanh lương thì cho dù các chị không hỏi lão nạp đi cũng không cho y chú thân Vậy thì để bọn ta lục soát một phén. À, đây là cây Phật môn thanh tịnh. Đâu thể cho người khác muốn lục soát là lục soát Nếu không phải có tật giật mình thì tại sao không cho bọn ta lục xoát? Đủ thấy chắc chắn ngàn dạng lần là tên Tiểu Lạc Ma kia đang ở trong chùa Thanh Lương. Trung quan vẫn lắc lắc đầu. Liền có hai tên Lạc Ma đồng thời dương tay ra nắm cổ áo y, lớn tiếng quát. Nè, ngươi có chịu cho lục soát hay không? hay là trong chùa của đại hòa thượng giấu giếm con gái nhà lành sợ người ta biết được, nếu không thì lục xác một lần có hề gì chứ. Lúc ấy, trong chùa Thanh Lương đã có hơn 10 hòa thượng bước ra, nhưng bị bọn Lạt Ma cản lại không cho tới gần phương trượng. Song Nhi hạ giọng nói: "Tướng công, có từng đến đuổi họ đi không?" Di tiểu bảo nói: "Khoan đã. Bọn Lạc Ma này rõ ràng là gây sự vô lý, trong chùa này tại sao lại giấu giếm tiểu Đạc Ma?" Hay là họ không như mình Cũng muốn gặp quản đế thụ trị Chờ thấy bạch quang chớp lên Hai tên lạc ma đã rút đao ra Chia nhau Chỉ vào trước ngực sau lưng trừng quang Lớn tiếng quát Không cho lục xoát Thầy giết người trước Trừng quang trên mặt Không có vẻ gì sợ hãi nói À di đà Phật Mọi người đều là đệ tử Phật môn Tại sao lại hút hăng động chó Hai tên lạc ma kia Mũi đào hơi đẩy tới quá Đại quả thương Bọn ta phải đắc tội rồi. Trường Quang thân hình hơi nghiêng đi, thuận thế hấp một cái. Mũi đào của hai tên lạc ma đều phóng vào ngực đối phương. Hai người vội dung tay trái đánh ra. Chát một tiếng, cùng lùi lại vài bước, đám còn lại la lên. Phương trưởng Chùa Thanh Lương là nung đánh ơi đánh chết người rồi. Trong tiếng la hét, ngoài cổng lại có 30 40 người bước vào. Có quà thượng, có lạc ma, Còn có mấy người tụ tập già mặc áo trường bào. Một lạp ma già râu bạc mặc áo vàng, cao quát: "Trời ơi! Phương chủ Thánh lương hành thôn giết người hả?" Trừng Quang chắp tay nói: "Người xuất gia lấy tự bi lạt gốc, hà dám khai sát giới bồ bái. Các vị sư huynh thí chủ từ đâu tới đây?" Rồi hướng về một hòa thượng khoảng 50 tuổi nói: "À, té ra phương trưởng tâm khê Phật quang đại giác quan lâm." Không kịp đón tiếp, đặc tội, đặc tội. Chùa Phật Quang là chùa lâu đời nhất trên núi Ngũ Đài, xây dựng từ thời hiếu chăn đế nhà Nguyên. Đã có từ lâu, người ở địa phương nói, chùa Phật Quang có trước, núi Ngũ Đài có sau. Nguyên núi Ngũ Đài giống tên là núi Thanh Lương, về sau vì phát hiện ra năm đỉnh cao mới gọi là núi Ngũ Đài. Lúc ấy đã có chùa Phật Quang, tên quyện Ngũ Đài cũng đến đầu niên hiệu đại nghiệp nhà Tùy mới có. Trong Phật giáo, địa vị của chùa Phật Quang cao hơn chùa Thanh Lương nhiều. Phương trượng ở Tâm Khê mặt nghiêng là người đứng đầu các chùa xanh trên núi Ngũ Đài. Quả thượng này tai to mặt lớn, khuôn mặt bóng loáng, cười hì hì nói. Trừng Quang Sư Huynh, ta giới thiệu cho người hai vị bằng rũ. Rồi chỉ Lạc Mai Già kia nói. Dĩ này là Đại Lạc Ma Pháp Sư Ba Nhan, dù từ Lạc Tác Tây Tạng tới, là người thân tính nhất dưới trước Phật sống. Là một lạc ma rất có thế lực Trường Quang chấp tay nói Có duyên được bái kiến đại lạc ma Ma nhàng gợt gợt đầu dáng dẻ vô cùng kiêu ngạo Tâm thề chỉ một dân sĩ áo xanh khoảng 30 tuổi nói Chị này là đại danh sĩ ở xuyên Tây Hoàng Thủ Cát Hoàng Tiên Sinh Hoàng Phủ các chấp tay nói Từ lâu đã ngưỡng mẫu trường Quang Hòa Thượng Võ Học Thông Thực Hôm nay được gặp quả thực tam sinh hữu hẳn Trường Quang chấp tay nói Lão Tăng tuổi tác đã lớn. Một ít công phu thô thiện học qua lúc trẻ đã quên hết cả rồi. Hoàng phủ cư sĩ dăng gió Kim toàn, đáng vui, đang mực. Di tiểu Bảo thấy những người này nói năng dăng dẻ khách khí nghĩ thầm trận đánh nhau này có quá nữa là không xảy ra, đã không được xem náo nhiệt, lại không có cơ hội để thừa nước đục thả câu, tìm lão quàng đế, thầm thấy thất vọng. bà nhàng nói, đại hòa thượng, ta nhấc tên tiểu lạc ma từ tay tại tới đây, lại bị chùa các ngươi bắt mất. Ngươi để mặt Phật sống tha i ra thì mọi người đều cảm ơn ngươi." Chung Quang cười khẽ một tiếng nói, "Mấy vị sư huynh này là o tộc đệ tử, lão nạp cũng khóc buộc trên cả với họ. Đại là người thông tình lý, tại sao cũng nghe lời người ta? Chùa Thanh Lương từ bi xây dựng đến nay, chỉ em hôm nay mới có các vị lạc ma quang lâm." Người nào nói là bọn ta bắt đệ tử của quý tòa vậy? Bà nhàng hai mắt đảo một cái, cao giọng nói. Chẳng lẽ là quán uống cho nhà cươi? Cươi rượu phạt không muốn mà lại đi muốn uống, uống rượu mời. Ý nói tiếng Hán không thạo, lại nói đảo câu rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tâm khê cười nói. Hai dĩ đừng làm tổn thương hòa khí. Theo ý lão nạc, tiếu lạc ma kia có phải trong chùa Thanh Lương hay không á? Thì nói miệng không bằng cớ Mắt thấy mới là thật Cứ để hoàng phủ cư sĩ và bần tăng làm chứng Mọi người tùy hỷ các nơi trong chùa Thanh Lương một phên Thấy Phật lại Phật gặp sư chào sư Chỗ nào cũng thấy, người nào cũng gặp Nếu vẫn không tìm tiểu lạc ma kia Thì không phải là một chuyện gì sao Ý nói đi nói lại Vẫn là muốn lục soát chùa Thanh Lương Trường Quang trên mặt thoáng vẽ không vui Nói Mấy vị lạc ma này từ Tây Tạng tới Không hiểu quy của người Hán chúng ta Khi đó không tránh được Tâm khê đại sư Đức Cao giọng trọng Tại sao cũng nói như vậy Nếu tiểu lạc ma kia quả thật bị bớt tích Trong núi ngũ đại Cần phải lục xoát từng chùa từng chùa Chỉ e là phải bắt đầu từ chùa Phật Quang Tâm khê cười hì hì một tiếng nói Sau khi lục xoát trong chùa Thanh Lương Nếu dẫn tiệm không ra Thì mấy vị lạc ma này sẽ tới chùa Phật Quang Đó là điều rất quan ngân <cười> Bà nhàng nói Có người chính mắt nhìn thấy thằng đầy tớ ấy quả đúng là trong chùa Thanh Lương. Bọn ta mới tới đây trả hỏi, nếu không cũng không dám, cũng không dám mùi mạo như vậy đâu. Trừng Quang nói. Không biết là ai nhìn thấy vậy. Ba Nhan chỉ Hoàng Phủ Cát một cái nói. Là vì Hoàng Phủ Tiên Sinh này nhìn thấy, đây là người rất có danh vọng, quyết không bị đặt. Di tiểu Bảo nghĩ thầm. Các người rõ ràng là cùng bọn với nhau, làm sao có thể làm chứng. Nhìn không được, bèn hỏi chen vào. Tiểu Lạc Ma kia khoảng bao nhiêu tuổi? Ba Nhan, Tâm Khê, Hoàng Phủ Cát cả bọn nãy giờ, không đếm sỉ gì tới hai đứa nhỏ đứng bên cạnh. Chợt nghe y hỏi, ánh mắt đều dồn cả vào y. Thấy y quần áo sang trọng, trên mũ gắn ngọc quý, dập áo đính Minh Châu là công tử con nhà giàu, thư đồng nhỏ bên cạnh cũng mặc áo đoạn. Tâm Khê cười nói, Tiểu lạc ma này cũng sắp sĩ công tử. Di tiểu Bảo quay đầu nói, Vậy thì đúng rồi. Mới rồi bọn ta không phải rõ ràng là đã nhìn thấy Tiểu Lạc Ma đó sao? Y chạy ra một ngôi chùa lớn. Ngôi chùa ấy ngoài cổng có viết chữ. À không sai. Rõ ràng là viết ba chữ. Đại tự Phật Quang tự. Hm. Tiểu Lạc Ma ấy dạo chùa Phật Quang rồi. Y nói câu ấy. Bọn ba nhang lập tức biến sắc mặt. Trường Quang thì trong bụng mừng thầm. Ba nhang lớn tiếng nói. Nói ba lần nhân Nói bốn lăng nhăn cái gì? Y nói thêm một lăng nhăn. Đó là có ý càng lăng nhăn, Di Tử Bảo cười nói. Nói 5 lăn nhăn, nói 6 lăn nhăn, nói 7 lăn nhăn, 8 lăn nhăn. Ba nhăn tức giận không kìm được, dương tay chụp vào ngực Di Tử Bảo. Trừng quang tay trái khẽ nhấc lên. Kình phong trên tay áo quét tới khỉu tay ba nhăn. Ba nhăn tay trái dương ra, 5 ngón tay như móng gà chụp vào tay áo y. Trừng quang khẽ rút tay lại, tay áo cuốn lên, một trào ấy không trúng. Bà nàng kêu lên, người "Giống giếm tiểu lạc ma dưới Phật sống của bọn ta, lại còn đỉnh động thủ giết người nữa hả? Làm phản rồi." Quan phụ cát cao giọng nói, "Mọi người có lời cứ nói, không được động gió." Y vừa nói chữ nhỏ xong, ngoài chùa đột nhiên có rất nhiều người đồng thanh quát lớn. Quan tiên sinh có lệnh, "Mọi người có lời cứ nói, không được động gió." Ngay thanh ông phải có tới vài trăm người, lại là bao dây quanh chùa Thanh Lâm. Bọn người này nghe quan phủ cát, cao giọng nói thế, Lập tức đồng thanh ứng tiếng, tỏ ý quy hiếp. Cho dù phương trưởng Trường Quang có công phu hàm dưỡng cao thâm hơn, Mà lại đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng hò hét như thế. Phúc chốc cũng bất giác trong lòng rúng động. Hoàng Phụ Cát cười khùng khục nói. Trường Quang phương trưởng ngươi là tiền bối cao nhân trong võ lắm. Ở đây chị ánh sáng nuôi cái tối, mọi người đều rất kính ngưỡng. Vì đại lạc ma ba nha này, muốn tùy hỷ đi các nơi trong quý tự, ngươi cứ để đi thôi. Đại Hòa Thượng làm việc chính đáng, cử chỉ chính đáng như gió mắt trăng trong. Chùa Thanh Lương làm gì có chuyện gì không để người ta thấy được. Mọi người cần gì phải để mất quả khí trong giỏ lâm. Trùng Quang ngấm ngầm lo sợ. Y võ công tuy cao cường, nhưng ở chùa Thanh Lương chỉ tọa thiền thuyết pháp, chưa từng truyền thụ võ công. Hơn 50 nhà sư trong chùa Thanh Lương, rất ít người biết võ công. Mới rồi giao thủ một chiều với bà Nhàng. Phát giác ra kê trảo công trên tay trái y vô cùng lợi hại, là nghe Hoàng Phủ Cát cất cao giọng nói câu mới rồi, nội lực thâm hậu cũng không phải tầm thường, không cần mấy trăm người ở ngoài chùa, chỉ nhìn vào hai cao thủ trước mắt đã không dễ đối địch rồi. Hoàng Phủ Cát thấy y trầm ngâm không đáp, bèn cười nói. Cho dù trong chùa Thanh Lương có mấy cô nữ xinh đẹp để mọi người kính ngưỡng thì cũng là nhãn phúc không nhỏ mà. Hai cậu ấy cực kỳ khinh bạc, không hề có chút nể mặt Trường Quang. Tâm Khê cười nói: <cười> "Phương Trượng Tư Vinh, nếu đã như vậy thì cứ để mấy vị lạc ma đây đi các nơi xem thử thôi." Nói xong, chúng môi một cái. Ba Nhan sải chân bước vào hậu điện trước. Trường Quang nghĩ đối phương đã có chuẩn bị mà tới, cho dù cản được Ba Nhan và Hoàng phủ các, cũng quyết không cản được đám người mà họ mang theo. Một khi xảy ra trận hỗn chiến, thì chùa Thanh Lương phải gặp Đại kiếp nhất thời trong lòng rối lên, thở dài một tiếng, trừng trừng nhìn theo mười mấy người bọn Ba Nhan, đi vào hậu điện, chỉ đành đi theo. Ba Nhan và Tâm Khê, hoàng phủ các ban người hại dọng bàn bạc. Mấy mươi thủ hạ của họ, đã sứng vào từng gian điện đường, từng gian tăng phòng lục soát, Chúng tăng chùa Thanh Lương thấy phương trượng chưa có lệnh, người nào cũng đành trở mắt tức giận. Chứ không cản trở, Di tiểu Bảo và Song Nhi đi theo sau trường Quang Thấy tay áo tăng bào của y rung lên bần bật, rõ ràng vô cùng tức giận. Đột nhiên trong tăng phòng phía Tây có người cao giọng quát. Phải đây không? Hoàng Phủ Cát giọt tới, hai hắn tử đã kéo một tăng nhân trung niên ra. Hòa thượng này khoảng trên dưới 40 tuổi, tướng Mạo Thanh Cù nói. Nè, các ngươi bắt ta làm gì? Hoàng Phụ Cát lắc lắc đầu, hai hán tử kia cười nói đắc tội rồi buông Hòa thượng ấy ra. Viết Tiểu Bảo trong lòng hiểu rõ, bọn người này là tới tìm hoàng đế thuận trị. Đó là điều chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Trường Quang cười nhạt nói. Hòa thượng của bản tự là Tiểu Lạc Ma với trướng Phật sống sao? Hoàng phủ cát không đáp, thấy bọn thủ hạ kéo một quà thượng trung niên ra, y nhìn kỹ tướng mạo rồi lắc lắc đầu, di tiểu bảo nghĩ thầm. Té ra y biết mặt hoàng đế thuận trị, lục xoát như vậy chất định sẽ tìm ra hoàng đế thuận trị, y là cha tiểu hoàng đế mình phải tìm cách bảo vệ. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, làm sao bảo vệ thì không nghĩ ra được cách nào. Mấy mươi người lục soát tới trước một tăng diện nhỏ phía đông bắc. Thấy cửa viện đóng chặt, bèn la lên. Mở cửa, mở cửa. Trừng Quang nói. Đây là nơi tọa quang của một vị cao tăng trong bản tự. Đã 7 năm nay rồi, chắc gì không nên quấy rời cuộc thanh tu của y. Tâm Khê cười nói. Đây là người ngoài sấn giàu, chứ không phải là Hòa Thượng tọa quan tự mở cửa. Có làm sao đâu. Một lạc ma cao lớn kêu lên. <cười> Còn không chịu mở cửa hả hả? Quá nữa là trong này rồi. Rồi phi chân đá vào cửa. Trường quan thân hình hơi lạng đi một cái, đã chặn trước mặt y. Lạc ma kia thu thế không kịp. Phát cước đá ra, trúng vào bụng dưới trường quang Lách cách một tiếng, lạc ma ấy xương chân đã bị gãy, ngã chật về phía sau. Bà nhàng bè bè kêu ầm lên, tay trái dương ra, tay phải co lại, đều thành hình kê trảo, chụp vào trường quan. Trường quang đứng chặn giữa cửa, dù dù hai chưởng bức bà nhang lùi lại. Hoàng Phủ Cát kêu lên bác Nhã trưởng hay quá ngón trỏ tay trái điểm ra một dây kì phong bắn vào giữa mặt Trường quang Trường quan tránh qua bên trái chắc một tiếng luôn kinh phong đánh vào cửa gỗ Tr quang sử dụng bát nhã trưởng ngân thần tiếp chiến ba nha vààng Phủ C chia ra hai bên xông già dấp kích Trường quangêu thức đánh ra rất chậm từng trưởng từng trưởng dỗ ra tự hồ không có bao nhiêu sức mạnh Nhưng có tiếng gió khẽ rít lên, rõ ràng là kinh lực rất lợi hại. Mấy mươi tên thủ hạ của ba Nhan và Hoàng Phủ các quát tháo ẩm ỉ, trợ quay cho hai người. Bà Nhan xông vào tấn công mấy lần, đều bị trưởng lực của Trần Quang bức phải lùi ra. Bà Nhan sốt ruột, sấn vào đánh gấp, đột nhiên hự khẽ một tiếng, tay trái dơ lên, mấy mươi sợi đau bạc rời xuống, đã chụp trúng cầm Trừng Quang. Nhưng vai trái của y cũng bị trúng một trưởng. Lúc đầu chưa cảm thấy gì Dần dần cánh tay càng lúc càng nặng nề Tay phải không thể nào nhấc lên cao được nữa Y giận dữ quát tháo Tránh qua một bên Bốn tên lạc ma tay cầm cương đao Xông vào trừng quang Trừng quang phi chân Đá hai tên tung ra Chưởng trái vỗ tới Đánh trúng ngực tên thứ ba Tên lạc ma ấy a một tiếng Nhảy về phía trước Đúng lúc ấy cương đao của tên lạc ma thứ tư Đã chém tới Trường quan tay áo phức lên cuốn và cổ tay y, chỉ thấy ba nhang hai tay một trên một dưới, nhảy sổ vào. Trùng quan tránh về bên phải, đột nhiên thấy kình phong đổ tới, thầm kêu không xong. Thuận tay vỗ ra một chưởng, nhưng cảm thấy má phải rất đau. Đã bị trúng một chưởng của Hoàng Phủ Cát. Một chưởng này tuy đánh trúng cánh tay của Hoàng Phủ các nhưng chưa đánh gãy được tay y. Sông Nhi thấy Trường Quang mặt đầy máu tươi, hại giọng hỏi. Có cần giúp y không? Dì tị bảo nói, chờ một lúc. Y chỉ muốn nhìn thấy hoàng đế thuận trị. Nếu Sông Nhi ra tay đánh lùi mọi người thì không gặp được lão hoàng đế. Huống chi đối phương người đông thế mạnh, lại có binh khí. Sông Nhi là một cô gái nhỏ, làm sao đánh được bấy nhiêu đại hán. Chúng tăng chùa Thanh Lương thấy phương trượng bị nguy cấp. Nhào nhào dắt gậy gọc que thông lò xuống dào trợ chiến. Nhưng đám quà thượng này không biết võ công, vừa bước vào đã bị đánh dở đầu chạy máu. Trừng Quang kêu lên. Mọi người có được động thủ. Bà Nhàng tức giận quát. Mọi người ra tay giết sạch chú đi. Bọn lạc ma ra tay càng không dung tình. Trong khoảnh khắc đã có bốn quà thượng chùa Thanh Lương bị chém đầu một nơi thân một nẻo. Số còn lại thấy địch nhân hành hung giết người đều đứng ở xa xa là hết Không dám tới gần Tr trường quang hơi phân tâm lại trúng thêm một trưởng của hoàng Ph phụ chữ này đánh trú ngực phải y hoàng phụ cát cười nói bác Nhã trưởng của chùa thiếuu Lâm chẳng qua cũng chỉ có gì vậy thôi sao đã hòa thưởng còn không chịu đâu há Trừng Quang nói Dià Phật thi chủ tội nghiệp không nhỏ đâu đột nhiên hai tên L lạcc ma dungao lăn tròn dưới đất xông vào chém hai chân y Trường quan nhấc chân đá ra, trước ngực đào nhói lên, trước mắt tối sầm lại. Một cước ấy đá ra tới nửa chừng thì khựng lại. Lúc choáng dáng, trưởng trái đập xuống, vừa đúng và đỉnh đầu hai tên lạc ma ấy. Hai người lập tức ngất đi. Bà nhàng chửi, con lừa trọc chết dẫm. Hai tay dung mau ra, mười ngón chụp vào chân trái trường quan. Trường quang không chi trì nổi nữa, ngã lăng xuống đất. Quản phủ các phóng liền mấy chưởng, điểm vào yếu quyệt của Trừng Quang. Bà nhàn hô hô cự rộ, chân trái đá cánh cửa gỗ lách cách một tiếng, cánh cửa bay tung ra, bà nhàn cười nói: "Ra mau đi, để bà người xem thử dáng vẻ ra sao." Trong tân phòng tối om, không hề có tiếng động nào. Bà nhàn nói: "Bắt người ra đây cho ta." Hai tên lạc ma ứng tiếng chân dạp cùng vào trong. <cười> Đột nhiên, chỗ môn khẩu ánh vàng chớp lên. Trong tăng phòng có một ngọn hoàng kim chữ dương ra. Bộp bộp hai tiếng đập xuống đầu hai tên lạc ma. Ngọn chữ lập tức trút chào. Hai tên lạc ma không kêu lên được một tiếng. Xương sọ vỡ nát, chết ngay giữa cửa. Biến cố này xảy ra ngoài dự liệu của mọi người. Bà nhàng lớn tiếng chửi mắng. Lại có ba tên lạc ma xông vào cửa. Lần này ba người đều có phòng bị. Vũ động cương đao bảo vệ trên đầu. Tên lạc ma thứ nhất vừa tới cạnh cửa. Ngọn quàng kim chữ kia lại đập cả thanh đao xuống. Quàng kim chữ và cương đao đồng thời trúng đầu tên lạc ma ấy. Tên lạc ma thứ hai dùng toàn lực dung đa lên đỡ. Nhưng lúc ngọn quàng kim chữ đập xuống dường như có sức nặng ngàn cân. Thanh cương đao không sao cản được. Bột một tiếng là đánh dở sọ y. Tên lạc ma thứ ba quảng sợ. Mặt xám như trò, đánh rơi thành cương đào xuống đất, chạy ngược trở lại. Bà nhàng hoát miệng chữ lớn, nhưng cũng không dám đích thân xông dào. Hoàng Phú Cát là lớn. lên trình nóc, dở gói ném xuống. Lúc ấy, có bốn hán tử nhảy lên nóc nhà, rút ngói ra theo chỗ hở ném xuống. Bọn hán tử thủ hạ của y theo lời nhặt các đá, ném qua cửa vào trong tăng phòng. Đất đá ném vào cửa phần lớn bị người kia dùng quàn kim chữ hất ra, nhưng ngó trên nóc phòng ném xuống thì đều rơi xuống. Đến nước này thì người trong phòng cho dù võ công cao cường hơn cũng không sao ở trong đó được nữa. Chợt nghe một tiếng quát giận dữ như trâu một bà thượng giảm dở, tay trái kéo một tân nhân, tay phải múa quàn kim chữ chân bước ra. Bà thượng này cao hơn người thường ít nhất nửa cái đầu, quay phong lẫm liệt, giống như thiên thần Ngọn quàng kim chữ múa lên Ánh vàng chớp chớp Cao giọng quát Các người chán sống được phải không Chị thấy y gương mặt đỏ sẫm Bộ rau quài nón xồm xoàm Áo cà sa rách nát Chỗ bị rách lộ ra bắp thịt cuồn cuộn Lưng rộng hông to Tay thô chân lớn Bọn quàng phụ các Bà nhàng thấy hoài thế của y như thế Đều không tự chủ được Lùi lại vài bước Bà nhàng quát Thằng cọc điên này chỉ có mình Sợ gì chứ Mọi người xông hết vô đi Mọi người cẩn thận Đừng làm tổn thương hòa thượng bên cạnh đi Mọi người để nhìn vào tăng nhân kia Chỉ thấy y khoảng hơn 30 tuổi Dán người cao gầy Khuôn mặt tốn tú Hai mắt nhìn xuống Không hề nhìn quan cảnh xung quanh nửa cái Duy Tử Bảo đột nhiên tiên đập mạnh Nghĩ thầm Người này nhất định là cha tiểu hoàng đế Chỉ là tướng mạo không giống lắm Xem ra y còn đẹp trai hơn tiểu hoàng đế rất nhiều, Te ra những con trẻ tuổi nhãi ta. Đúng lúc ấy, mười mấy tên lạc ma đã vào tấn công mãn quà thượng, mãn thượng dùng ngọn hoàng kim chử, tiếng chát chát lên bất tuyệt. Sau mỗi tiếng là có một tên lạc ma trúng chử ngã xuống chết tươi. Hoàng phủ cát tay trái mò vào hông một cái, giật một ngọn nhuyễn tiên ra. Ba nhan nhận lấy binh khí từ tay bọn lạc ma thủ hạ, là một đôi thiết chùy cán ngắn, hai người chia ra hai bên sẵn vào dắp kích. ngọn nhuyễn tiên động, đầu rơi cuống ngang ra, rọt một tiếng đánh trúng cổ hòa thượng, hòa thượng kia be, be kêu ầm lên, dung chữ đập xuống ba nhang. Ba nhang đưa chùy lên đỡ, cho một tiếng cánh tay tê chột, ngọn chùy bay ra khỏi tay. Hòa thượng kia là bị ngọn nhuyễn tiên đánh trúng giai, mọi người đều thấy rất rõ. Nguyên là hòa thượng này chỉ có tí lực rất mạnh, nhưng võ công cũng chỉ bình thường. Một tên lạc ma nét người sấn vào, dung tay chụp giai hòa thượng trung niên kia. Nhà sư ấy hừ một tiếng, cũng không kháng cự, di tiểu bảo hại giọng nói. Song Nhi bảo vệ hòa thượng đó đi. Dạ. Rồi Song Nhi lạng người sấn lên, phóng chỉ điểm vào hông tên lạc ma kia. Tên lạc ma ấy theo tay ngã xuống. Nàng xoay người phóng chỉ điểm hờ vào mặt Hoàng Phụ Cát. Hoàng Phụ Cát tránh qua bên phải. Nàng lại lật tay một cái, phóng chỉ điểm trúng ngực Ba Nhan. Ba Nhan định chửi một tiếng, rồi ngã ngửa. Xong Nhi đông một bước tay một bước, hai tay liên tiếp phóng chỉ điểm ra. Mười mấy người mà Ba Nhan và Hoàng Phụ các mang theo đều nhao nhao ngã xuống. Tâm khề kêu lên, ồ ồ, tiểu, tiểu thí chủ, Sông Nhi cười nói Ô ô lão qua thượng Rồi phóng chỉ điểm trúng hồng y Hoàng phủ cát muốn ngọn nguyễn tiên Bảo vệ trước sau trái phải Ngọn roi dù dù rít gió Trong dòng một trượng Quả thật hắc nước cũng không vào được Sông Nhi di động xoay quanh dòng roi Hoàng phủ các Ngọn nguyễn tiên càng lúc càng mau Mấy lần suýt đánh trúng sông Nhi Nhưng đều bị nàng mau lẹ tránh được Hoàng phủ các quát Tiểu tử giỏi Dựng kình lên ngọn nhuyễn tiên, ngọn nhuyễn tiên đột nhiên thẳng ra như trường thương, đâm thẳng vào ngực Song Nhi. Song Nhi hai chân trượt đi một cái, chuối về phía trước, dùng ngón tay điểm vào bụng dưới Quàng phụ cát. Quần phụ cát trái, dựng lên đỡ pháp chỉ của nàng. Kế đó đầu ngọn nhuyễn tiên đột nhiên quay lại phóng vào bối tâm Song Nhi. Song Nhi lăn một vòng dưới đất, tình trạng vô cùng thảm hại. Di Tiểu Bảo thấy Song Nhi sắp thua, Trong lòng cuống lên, thò tay xuống địn của đất cát ném vào mắt quan cát, nhưng với đất sạch sẽ, không có đất đá gì quờ được. Song Nhi còn chưa đứng lên, ngọn nhuyễn tiên của hoàng phủ cát đã đánh xuống người nàng. Di Tử Bảo la lớn, không đánh được. Mãng Quả Thường Kỳ dung ngọn hoàng kim chữ Sớn vào cứu. Đột nhiên Song Nhi giương tay phải nắm chặt đầu ngọn nhuyễn tiên, quan phủ cát sử kinh giật lại nhấc toàn thân nàng bay lên không, Di Tiểu Bảo thò tay vào mọc, cũng bất kể mò được cái gì, thẳng tay ném vào mặt phủ cát. Chỉ thấy giấy trắng bay tung, mấy chục tờ giấy bay vào mặt quan phủ cát. Quan phủ tay gạt mấy giấy ra, kinh lực trên tay phải lập tức giảm xuống. Lúc ấy ngọn hoàng kim chữ của hòa thượng đã đánh tới đỉnh đầu y. Quan phủ cát cả sợ, vội ngã người tránh. Song Nhi đang trên không, Không chờ rơi tới đất, chân trái đã đá ra, trúng vào quyệt thái dương của Hoàng Phụ Cát. y ối trao một tiếng, ngã ngửa ra phía sau. Bình một tiếng, tia lửa tung tóe, ngọn Hoàng Kim Chữ đánh xuống đất, chỉ cách đầu y nửa thước. Sông Nhi chân phải hạ xuống đất, giật luôn ngọn nguyễn tiên. Dì tiểu bảo lớn tiếng khen. À, hảo công phu, <cười> Rồi rút chủy thủ ra sớn lên kề vào mắt trái Hoàng Phủ Cát quát. Người bảo thủ hạ lùi cả ra, không ai được bước vào. Hoàng Phủ Cát không thể động đậy, trên mắt cảm thấy ngọn chủy thủ lạnh buốt trong lòng cả sợ kêu lên. Các người lùi cả ra, bảo mọi người không được xông giao. Mấy mươi tên thủ hạ của y ngừng ngừ một lúc, thấy chi tiểu bảo nâng chủy thủ làm ra dẻ như muốn đâm, lập tức chạy ra ngoài. Mãng quà thượng kia trợn mắt tròn xoe, nhìn Sông Nhi chầm chầm một lúc, cười hắc lên một tiếng, khen. Còn nhỏ giỏi, tay trái cầm ngược ngọn quàng kiên chữ, tay phải đỡ tăng nhân trung niên kia, bước lại vào tăng phòng. Di tiểu Bảo bước lên hai bước, định nói mấy câu với tăng nhân trung niên kia, nhưng đã không kịp. Sông Nhi bước tới cạnh trường quang giải khai quyệt đạo cho y nói. Bọn người xấu xa này xính cường bá đạo, Mạo phạm đại qua thương. Trường Quang đứng lên, chấp tay nói. Tiểu thi chủ thần màng tuyệt kỹ Giải cứu đại nạn của bản tự, Lão nạp lớn tuổi qua mắt, Không nhận ra bậc cao nhân. Trước đây thức kính rất nhiều. Không có đâu, Trước nay người rất khách khí với công tử của ta mà. Vì tỉ bảo định thần lại, Lúc ấy mới phát giác, giật mà lúc nãy mình ném vào mặt quan phủ cát, chẻ hai mắt y là một tập ngân phiếu lớn, hô hô cười rộ nói. Nhìn thấy ngân phiếu mà không đầu hàng, thì thiên hạ không có được mấy người đâu. Ta dùng mấy vạn lượng ngân phiếu đánh tới, không la lớn đầu hàng xong à? Song Nhi cười hi hi, đi ngân phiếu Dương Giải cấp nơi, đưa lại cho Nhi tiểu bảo.